xin chào tất cả quý vị hôm nay mời tất cả quý vị sẽ đồng hành với Thuyên trong một tập truyện của tác giả Mai và câu chuyện này dài khoảng một tiếng ba phút thôi không có quá dài và câu chuyện này thì chúng ta sẽ thấy được rõ điều rằng là uh, ác giả ác báo thiện giả thiện lai và nhân vật chính trong câu chuyện đã làm ra điều gì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây đừng quên nhấn tải vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ Thuyên và Ekip nhé. Trong rừng, gió không biết lùa từ phương nào làm những tán cây lay động rì rào ngả nghiêng. Dưới một hốc cây lớn, Tứ đang ngồi co ro gặm mẩu bánh mì còn sót lại trong túi áo. Lúc này trời đã nhá nhem tối, quang cảnh trong rừng bị những tán lá cây che khuất càng tối hơn. Tứ đưa mắt nhìn quanh, bốn phương tám hướng hiện giờ chỉ toàn cây là cây. Hắn có muốn chạy trốn cũng không biết đường nào mà lần ăn xong mẩu bánh mì khô khốc, tứ sơ tay lau qua loa trên khuôn miệng đã mọc lẩm chậm đầy lên mép của mình. Không biết nghĩ gì, hắn đứng dậy nhìn cái cây to sau lưng. Dù không biết là loại cây gì nhưng thân cây rất to, cành lá xum xuê và tán rất lớn. Hắn không do dự mà bắt đầu bám vào thân cây leo lên. Đêm nay hắn không muốn ngủ tại cái cây này, trên một cành lớn nào đó Nhằm tránh thú rừng và cũng tránh cảnh sát Tứ nằm trên trạc cây Ánh mắt miên man nhìn lên bầu trời đã tối đen Ở đây không có ánh sáng phố thị Nên những ánh sao hiện lên rất rõ Lấp lánh, sáng ngời trong bầu trời đêm đen thẳm. Trên chân và cánh tay thỉnh thoảng Có vài con muỗi chích vào da thịt hắn Đau rát và ngứa Tuy nhiên hắn không quan tâm Chỉ khẽ động mình một chút Cho chúng giật mình mà bay đi Gió lại rào sạc thổi qua Tậm chí hắn lại bay về Một miền ký ức xa xôi nào đó Hắn vào tù vì tội giết người cướp của Lần đó hắn lẻn vào Một nhà vợ chồng nọ buôn bán Vàng bạc đá quý Định bụng sẽ trộm một ít mang đi bán Trả nợ giang hồ Và tiêu xài đánh bạc Nhưng nào ngờ bà vợ thức dậy giữa đêm đi tiểu Thấy hắn thì định la toáng lên Bật đắc dĩ tứ bèn lao tới bịt miệng bà ta lại. Vì quá lo sợ nên hắn đè rất chặt tay. Lúc cảm thấy có gì đó không đúng thả tay ra thì bà ta đã tắt thở. Rất nhanh sau đó ông chồng cũng bị tiếng động đục địch dưới nhà đánh thức mà đi xuống. từ thấy tình cảnh không ổn, ông ta lại quá to béo. Thế là trong một phút ngắn ngủi, một tia sát ý nổi lên trong đôi mắt lạnh lẽo. từ đút con dao dự phòng hắn rắt bên hông ra. Được theo ông chủ nhà Mà đâm tới tấp vào tấm lưng rộng lớn của ông ta Khi người dưới thân đã ngừng dãy ruộ Lòng tứ mới thoáng yên tâm Lúc này hắn thẳng lưng đứng dậy Nhìn lại thi thể người vợ nằm dưới chân cầu thang Còn người chồng úp sấp trên bậc cầu thang Bỗng nhìn hắn điếng hồn thả vịt con dao xuống đất Cơn sợ hãi bỗng dưng ùa vào người hắn Mẹ kép. Thế mà hắn đã lỡ tay giết chết hai mạng người mất rồi, sẽ phải ngồi tù sao? Hắn chỉ định cướp của thôi mà, làm gì đã muốn giết người đâu. Không được, hắn không muốn, hắn không thể ngồi tù được. Nghĩ vậy ánh mắt tứ lại thêm phần kiên quyết. Hắn đút con dao đang kìm trên tấm lưng bị đâm lỗ chỗ của người đàn ông, rồi chậm rãi cẩn trọng, bước từng bước lên cầu thang, khẽ khàng mở cửa kiểm tra hết thảy các phòng trong căn phòng cuối cùng bên trong có một chiếc nôi nằm sát cạnh giường ngủ tứ khẽ khàng đi tới thấy đứa bé trong nôi đã mở mắt dù là thức dậy giữa đêm nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt đứa bé mở to đôi tay nhỏ của quạng trong không trung như đang chơi đùa với ai chứ không hề khóc thét hay phát ra âm thanh nào cả tứ nhìn đứa nhỏ nó cũng đáp lại hắn bằng đôi mắt to tròn ngây thơ tứ bắt đầu do dự Con dao trên tay hắn bắt đầu buông lòng. Thế nhưng chỉ một giây sau, Tứ lại lấy được lý trí. Hắn nghĩ, Giữ lại một đứa trẻ cũng chẳng để làm gì. Chỉ bằng giết chết nó để nó theo cùng cha mẹ Thì sẽ tốt hơn là để nó bơ vơ giữa cuộc đời khắc nghiệt này. Thế là hắn lại siết chặt dao. Trước khi ra tay như để hợp thức hóa cho cái hành động man dở của mình. Tứ lẩm bẩm Cuộc đời này á, Chỉ cần bước trạch một bước là sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Mày nên đoạn tụ cùng cha mẹ mày. Đừng trách tao. Dứt lời tứ giơ tay che đi đôi mắt to tròn kia. Rồi hạ dao đâm vào giữa bụng đứa nhỏ. Chỉ một nhát nhanh gọn, máu lạnh, dứt khoát tước đi mạng sống của một gia đình nhỏ. Làm xong tứ cầm theo con dao dính máu. Không dám nhìn lại mà quay đầu đi thẳng ra ngoài. Xuống lầu... Đi tới tủ vàng bạc trang sức, nhìn hàng loạt những miếng vàng, những sợi dây chuyền to nhỏ khác nhau sáng lóa. gương mặt tứ hiện lên nét sung sướng. Hắn tìm tòi phá camera và các thiết bị an ninh quanh tủ vàng, rồi cố sức vơ vét được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hắn mở từng ngăn kéo ra lục lọi, từng cọc tiền chói mắt hiện lên trong đôi mắt mừng rỡ của tứ. Sau khi đã lấy được một túi nặng trịch, Tứ lại lén lút ra ngoài, leo lên chiếc xe cà tàng đã được tháo biển để ở đằng xa chạy trốn. Hắn không về nhà. Những ngày tiếp theo hắn dùng số tiền lấy được, thuê một phòng khách sạn ăn uống ngủ nghỉ ở đó và nghe ngóng tin tức. Chưa tới ba ngày, việc tiệm vàng bị cướp giết đã chấn động cả nước. Các mặt báo đài truyền hình đưa tin liên tục. Công an lập tức tổ chức chuyên án vào cuộc điều tra. Biết mình không thể trốn được bao lâu nữa, tứ đã tìm một nơi vắng vẻ rồi cất giấu mớ tiền vàng ở đó. Đúng như hắn nghĩ, chỉ cách vài giờ sau đó hắn bị công an ập vào bắt giữ. Với tội danh tẩy trời, tất nhiên tứ chết là kết chắc. Thế nhưng ngay từ lúc biết mình không thể thoát khỏi tay cảnh sát, hắn đã có ý định cho riêng mình. Vì vậy tranh thủ những ngày tháng bị giam chờ xét xử. Từ vắt óc suy nghĩ ngày đêm tìm cách vượt ngục, và cuối cùng hắn cũng đã nghĩ ra. Bây giờ khi hồi tưởng lại cả một quá trình từ đầu chí cuối, tứ còn cảm thấy mông lung nữa là. Hóa ra hắn đã trải qua nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy. Bất giác tứ giơ tay mình lên, có bầu trời đêm làm nền, từng ngón tay của hắn hiện ra rõ ràng từng nét một, to lớn thô kịch và gân guốc. Bây giờ nó còn nhuốm cả máu tanh, điều mà tứ chưa từng nghĩ tới. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, chưa có hối hận cũng làm được gì đâu. Ai bảo lúc trước hắn ham ăn nhác làm, lại ngu dại nghe lời thằng bạn dẫn thân vô con đường cờ bạc, mơ mộng sẽ giàu có đổi đời. Để rồi rơi vào cảnh thiếu thốn nợ nần. Lúc tỉnh táo lại, mọi sự đã muộn, hắn nợ bọn cho vay nặng lãi lên tới 700 triệu. Người như hắn ăn bữa nay tính bữa mai Có bao nhiêu tiền bạc đồ đạc giá trị Hắn đều đã cầm cố để bài bạc hết sạch Ngay cả cái nhà cũ được ông bà già hắn để lại Cũng bị hắn nướng vào cờ bạc rồi còn đâu Nhất thời sợ bị chặt cụt tay chân Đến bước đường cùng Tư nhắm mắt làm liều Ai dè tình cảnh lại đi quá xa Vậy mới thấy bài bạc đúng là có sức hút ma quỷ Hắn thắng thì lại muốn thắng nhiều hơn Mà hết thua thì lại càng muốn gỡ Càng gỡ lại càng thua Càng chơi càng xa Đang suy nghĩ vù vờ Chợt một vài tiếng sột so soạt bên dưới Lọt vào tay làm tứ nhộm dậy Trái tim trong lòng ngực hắn Lại bắt đầu đập nhanh hơn một nhịp Hắn lặng lẽ dòng tay lên nghe Mắt thì chăm chú nhìn xuống dưới tìm kiếm Lẽ nào công an đã lẩn mò ra dấu tích của hắn Và tìm tới đây rồi hay sao Không Không phải công an Đó là bóng bà già Lưng bà ta khòm xuống tạo nên một đường cong như vòng cung Tay bà ta đang chống gậy Chân bước từng bước chậm rãi Nhưng vững chắc Tay còn lại đang cầm một cái giỏ nhỏ Từ liếc xuống quan sát bà già đang chậm chạp đi qua Bỗng nhiên bà ta chậm bước rồi dừng hẳn Để cái giỏ xuống đất rồi từ từ đứng thẳng lưng Cố duỗi người Giờ tay đấm đấm sau lưng cái giọng già nua với hơi thở mệt nhọc vang lên nho nhỏ. đông là đã qua giả rồi, mới đi được một chút đã ê ẩm hết cả người. thôi à, nhanh về còn nấu cháo cho con ngàn. Ai... nói rồi bà lão thở ra một hơi rồi lại nhặt cái giỏ lên từng bước một chống gậy đi tiếp. tứ nhìn một hồi lâu thấy bà già sắp khuất bóng, hắn nhìn theo đăm đăm như có điều gì đó nghĩ ngợi. Nếu bà già thực sự là dân sống trong rừng lâu năm Có lẽ hắn sẽ có nơi để tá túc tạm thời Không cần phải đói khát khổ sở như này nữa Chốc sau nghĩ vậy tứ nhanh chóng từ trên trả cây tụt xuống men theo lối bà già vừa đi mà cẩn thận đi theo Rất nhanh bóng dáng bà già đã lại hiện lên trong tầm mắt hắn Hắn khẽ khàng chậm bước, cẩn thận lấp ló đi theo sau Thế nhưng dù đã rất cẩn thận, bà già cứ như mọc mắt ở phía sau. Bà ta đi chậm rồi dừng hẳn bước chân, sau đó từ từ quay người lại. Lúc này tứ đã nhanh chân nấp vào sau một gốc cây lớn, không gian trước mắt không còn ai. Thế nhưng bà lão vẫn cười khẽ rồi lên tiếng. Cậu trai trẻ, ra đây đi. Giả thấy cậu rồi. Ra đi cần gì giả giúp, đừng có lòm khòm lén lút theo giả nữa. Tứ nghe vậy biết mình đã bị lộ, hắn cẩn thận bước ra khỏi chỗ nấp đứng trước mắt bà già. Thấy ánh mắt bà ta đục ngầu, đôi còn người đã không còn sáng tỏ, thế nhưng lại chuẩn xác nhìn về phía hắn. Điều này làm tứ có chút bất ngờ, cũng có chút lúng túng không biết làm sao. Hắn đứng yên ở đó lại nghe bà già nói tiếp. Chồng cậu thế này chắc lạc trong rừng mấy ngày rồi hả? Tội nghiệp chưa? Chắc cậu đói lắm. Thôi đi theo già về nhà và nấu cho bữa cơm ăn cho ấm bụng. Nói rồi bà già lại ngoắt ngoắt tay ý bào tứ tới gần đi cùng bà. Hắn không trả lời chỉ im lặng đánh giá bà già một hồi rồi cẩn trọng đi tới. Vừa đi tay hắn vừa lặng lẽ vòng ra sau lưng khẽ sờ lên con dao được dắt ở lưng quần. Đây là con dao ở một quán bán tạp hóa hắn tình cờ đi qua trên đường trốn chạy. Vừa đi Tay hắn vừa lặng lẽ vòng đá sau lưng, khẽ sở lên con dao được sắt ở lưng quần. Đây là con dao ở một quán bán tạp hóa, hắn tình cờ đi qua trên đường trốn chạy, nhìn thấy nên thó luôn. Lúc này hắn định, nếu bà già có hành động gì khác lạ, hắn sẽ rút dao tiễn bà ta về chín suối luôn. giấu sau ở một khu rừng rộng lớn hoang sơ như thế này, chuyện một bà lão sách giỏ đi lại trong rừng quá là kỳ quái còn gì. Hắn vẫn là cảnh giác thì hơn. Bà già thấy hắn sóng vai với mình, nhưng cách một khoảng xa thì cũng không nói gì. Chỉ cười hiền hậu rồi bắt chuyện. Già ở trong đường này mấy chục năm rồi, lúc trước người ta hay gọi già là bà Hoa. Còn cậu, cậu tên gì? Tứ không vội trả lời, hắn bắt được một vấn đề trong những câu nói của bà già. Tứ không hiểu mà hỏi lại. Bà ở đây đã mấy chục năm rồi Khu rừng này mấy chục năm trước là một rừng hoang Nghe nói nhiều thú dữ lắm Làm gì có ai điên mà ở trong này Bà gạt tôi à Bà già lại cười khì khì trả lời Chắc cậu nghe mấy người già kể cho chứ gì Chắc họ chưa kể hết Hoặc là cậu nghe chưa hết thôi Ngày xưa trong rừng này tuy có thú hoang Nhưng vẫn có người sống ở đây Làng bọn ta đã sống ở đây từ rất lâu rồi Vậy sao? Tôi từng đi qua khu rừng này sao tôi chưa từng thấy làng nào như bà nói? Bà già thấy được tiên nghi vấn trong mắt hắn thì khóe miệng khẽ nâng lên. Ánh mắt liếc nhìn hắn nhanh chóng rồi cụp xuống. Trong mắt thoáng hiện vẻ chế giễu Không thấy là đúng thôi. Làng bọn ta từ lâu đã rời ra ngoài sinh sống hết rồi. Chỉ còn mình già ở lại thôi. Âu cũng vì tuổi tác đã cao Thầy không còn sống được bao lâu nữa nên chẳng muốn rời đi đâu cả. Nghỉ một chút bà lại nói tiếp. Cậu không tin ấy thì theo chân già về nhà xem. Ta già rồi nếu có ý xấu cũng chẳng làm gì được thanh niên trai tráng như cậu. Nói rồi bà lụm khủng chống gậy đi tiếp mà không nhìn hắn nữa. tự có chút lưỡng lự trong lòng. Tậm chí cứ như có thứ gì đó níu chân hắn lại. Không muốn hắn đi theo bà già. Nhưng bước chân hắn thì vô thức đi tiếp Sự đói khát mệt mỏi và ngớ ngáy Làm hắn không cưỡng lại được sự mời mọc của bà già Đi một đoạn không biết ngoằn ngoèo bao nhiêu đường lối Cuối cùng hai người cũng tới được một ngôi nhà sàn nhỏ Được làm bằng gỗ Ngôi nhà cũ kỹ nhưng mấy cái cột chống nhà Thì rất to lớn và vững chắc Nhìn không ra một chút mối mọt nào cả Sàn nhà cách mặt đất khá cao Nhắm chừng một người mét sáu có thể đứng thẳng người. Hóa ra người sống trong rừng chọn kiểu nhà như này để tránh việc thú giữ rình rập. Không đợi tứ mở miệng hỏi, bà già thả cái giỏ xuống, đi trách qua bên hông nhà rồi dơ cây gậy, chỉ về phía sau nhà. Cất giọng trầm trầm không nghe ra cảm xúc nói. Đấy, cậu thấy được không? Mấy cái nhà lụp sụp sắp đổ đấy là mấy nhà cũ trong làng bọn ta. Làng ta chỉ có khoảng gần chục nhà thôi Mấy năm trước bọn họ dần dần dọn ra ngoài sinh sống hết cả rồi Nơi đây rồi cũng sẽ không còn ai nữa Bấy giờ tứ mới tin lời bà già nói Trước mắt hắn có khoảng tầm 5-7 ngôi nhà Có lối kiến trúc có phần giống với nhà bà già hiện ra Chỉ có điều chúng có lẽ bị bỏ hoang rất lâu Nên gãy đổ, ngã sập khá nhiều Trông thật sự hoang tàn Thế mà một người anh em buôn vàng lậu nào đó của hắn nói khu rừng này, ngoài cái hoang sơ ra thì không có một bóng người nào sinh sống được cả. Chắc nó chưa đi qua đây rồi. Nghĩ thế tứ hơi yên tâm phần nào. Mặt mày hắn thoáng giãn ra một chút, giọng điệu cũng có phần lễ độ hơn. phở lỡ nói. Vậy mà thằng bạn cháu nói rừng này ma mị lắm, chẳng có người ở đâu. Hôm nay cháu lạc trong này, cũng may gặp được bà... Bà già cười cười, lại lom khom đi tới, sách giỏ lên, nhấc chân bước từng bước lên cầu thang đi lên nhà. Vào trong rồi nói. Bước vào trong nhà, ngôi nhà tối đen chỉ có một ngọn lửa nhỏ từ bếp lò giữa nhà, tỏa ra ánh sáng vàng vọt, yếu ớt. Ngọn lửa đã gần lụi tàn, ánh sáng không lọt tới những góc sâu trong nhà nên nhất thời, tứ không nhìn rõ được mọi thứ. Hắn nheo nheo cặp mắt nhìn bà già đang cầm ấm rót nước cho mình. Hắn hỏi. Bà ở trong rừng cũng có ấm đun nước sao? Bà tự ra chấn mua Bà già bưng ly nước tới đưa cho tứ rồi lại loay hoay đi cất cái giỏ. Có chứ, bọn ta sống trong rừng nhưng vật dụng cần có thì đều có cả. Tuy không đẹp bằng đồ bên ngoài nhưng xài tốt. Sau này cháu gái ta hay ra chấn bán chút đồ khô để mua về. Sau mới dùng cái này. Tử Gạch Cổ lại nhìn quanh quất. Lúc này mắt hắn đã thích nghi với ánh sáng hơn nên nhìn cũng rõ ràng hơn. Nhà của bà già giống kiểu nhà sàn của mấy người dân tộc thiểu số trên cao nguyên. Là kiểu giữa nhà có đặt một cái bếp lò, trên bếp còn đang đặt một ấm nước. Trong lò lửa đã tắt chỉ còn than hồng tỏa ra hơi ấm. Tử không rõ nhà sàn ở những vùng cao nguyên cấu trúc như thế nào, nhưng trong nhà của bà già Từ cửa bước vào, bên tay trái là hai gian phòng ngủ có cửa gỗ đang đóng chặt. Bên tay phải, sát vách tường thì kê một chiếc tủ gỗ, cùng vài đồ vật linh tinh khác. Còn phía đối diện, trên tường gỗ thì treo rất nhiều túi và giỏ đan. Phía dưới cũng có mấy cái gùi dựng sát vách, hai bên trái phải là hai cái cửa sổ đang để mở. Nhìn qua cả gian phòng không có gì đặc biệt, cũng không có gì đáng giá. Tứ ngồi xuống trước bếp lò, tay cầm ly nước chậm chậm hớp từng ngụm ấm nóng. Nước ấm xuôi theo cổ họng chảy xuống dạ dày, làm hắn cảm thấy khoan khoái hơn không ít. Hắn chớp mắt nhìn bà già, lại hỏi. Cháu gái bà đâu rồi? Tối rồi còn chưa về nhà sao? Bà già đặt ấm nước xuống rồi bắt một nồi nước lên, lấy vùng đậy lại xong mới khẽ đáp. À, nó bệnh, đang ngủ trong phòng rồi. Để ta vào xem nó một chút. Cháu cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi nhé. Dứt lời bà cụ đứng lên đi về phía một gian phòng mở cửa bước vào. Thấy bà già khuất bóng, Tử đứng lên đi quanh quất trong nhà ngắm nghĩa. Trên vách tường đối diện, cửa ra vào có treo vài cái giỏ và mấy chiếc túi vải lớn nhỏ khác nhau. Tử tò mò ghé đầu vào nhìn. Giỏ thì đựng mấy cành lá gì đó đã khô queo khô quắt. Giỏ thì chỉ đựng rễ cây cũng đã khô. Có giỏ còn đựng nấm khô. Hắn đoán đó là mấy thứ đồ khô và gia vị bà già xài để nấu nướng. Đi dọc theo vách tường, đứng trước cửa sổ, ánh mắt hắn vô tình lướt qua cảnh quang bên ngoài. Bỗng nhìn, trong khoảnh khắc ánh mắt rời đi, khỏe mắt hắn vô tình lướt thấy một bóng dáng trắng héo vụt qua sau một căn nhà đã sập mái. Tìm tứ thoáng ngưng lại một nhịp, ánh mắt hắn ngay lập tức hướng về phía đó mà nhìn lại lần nữa. Thế nhưng ngoài căn nhà sập mái, cánh cửa bị bung ra rơi xuống đất thì không thấy một ai cả. Tứ lầy nhòi người ra ngoài cửa sổ một chút, ánh mắt cẩn thận lia qua từng thứ một bên ngoài. Tuyệt nhiên, bóng dáng áo trắng đó không hề xuất hiện. Rõ ràng lúc nãy ngoài bóng trắng, hắn còn kịp thấy rõ gương mặt cô ta đó là một gương mặt trắng trẻo nhưng nếp nhăn đã lấp đầy trên mặt. Hơn nữa làn da còn chảy xệ trông rất ghê tởm. Hắn đâu rảnh mà đi tưởng tượng ra người phụ nữ gớm ghiếc như vậy được chứ? đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhìn một bàn tay đập lên vai làm tứ giật bắn mình. Thì ra bà già đã quay lại, trên tay còn cầm theo bộ đồ cũ đưa cho hắn rồi nói: nhìn gì mà thất thần vậy? đây quần áo cũ của con trai ta còn sót lại, cháu à, cầm lấy xuống dưới tắm rửa chút đi. Tử cầm quần áo theo sự chỉ dẫn của bà già, hắn men theo đường mòn băng qua mấy căn nhà sập, lại đi thêm một quãng thì nghe tiếng suối chảy. Tử mừng rỡ nắm chặt quần áo trong tay hăng hái chạy về phía trước, bóng trắng gì đó cũng bị hắn quẳng ra sau đầu mất tiêu. Trước mặt hắn là một con suối nhỏ, nước trong vắt đang chảy róc rách. Tứ mừng rỡ vội cởi hết quần áo mà lội xuống tắm. Sau hai ngày trời quanh quẩn trong rừng mà hắn tuyệt nhiên lại không thấy con suối này chứ. Niềm hân hoan cùng dòng nước mát lạnh, nhanh chóng cuốn trôi mọi nghi hoặc cùng suy nghĩ của hắn. Hắn đầm mình vào dòng nước cọ rửa thân thể, miệng không quên ngâm nga hát hò Từ phía xa trên một cành cây cao, một đôi mắt trọng trọc xoáy sâu vào thân mình của Tứ, Ánh nhìn chậm rãi, soi mói như đang đánh giá một món hàng. Ở khoảnh khắc này, Tứ sẽ không bao giờ nhận ra. Từ lúc nào hắn đã rơi vào tầm ngắm của người khác, trở thành con mồi trong mắt quỷ sai. Tứ mặc quần áo bà già đưa rồi giặt sơ bộ đồ của mình, xong mới đi về. Vừa vào nhà, hắn đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn. Bụng Tứ ọc ọc kêu lên, hắn bước vào nhà. Thấy hơi nước bốc lên nghi ngút từ chiếc nồi đặt trên bếp. Tứ nhìn quanh, vừa lúc này bà già từ trong phòng cháu gái đi ra, khẽ khàng khép cửa lại. Thấy hắn bà già cười nói. Tắm xong rồi à, ngồi xuống đi. Tứ ngoan ngoãn ngồi xuống trước bếp, qua nắp vung hơi hé mở. Hắn thấy bên trong là những vụn thịt chìm nổi trong những sợi nấm được xé nhỏ và những hạt gạo nở bung. Tư nhìn mà nước miếng ứa ròng ròng, bao lâu rồi hắn chưa ăn được một bữa nóng hổi nhỉ? Lâu quá rồi. Tư nhận chén cháo từ tay bà già rồi không chút nghi ngờ gì mà cúi đầu húp sùm sụp. Mùi hương cùng sự ấm nóng của cháo loãng làm hắn đói đến cồn cào. Từng ngụm cháo nuốt xuống, hắn không kịp nghiền ngẫm cả mùi vị, chỉ biết nó ngon và ấm áp đến lạ kỳ. Bỗng nhiên hắn nghe bà già cất giọng có phần hơi phấn phấn hỏi: Cháu thế nào? Ngon không cháu? Tứ không để ý mà gật lấy gật để. Gương mặt từ bát cháu ngẩng lên. Khóe miệng hắn còn dính chút nước cháo hơi nhớp nháp. Tứ thẻ lưỡi lếm mép rồi sực nhớ ra. Hắn hỏi. Ngon lắm bà. Không kêu cháu gái bà ra ăn luôn à? Bà già phẩy tay nhìn chăm chăm vào bát cháu trên tay tứ rồi lại nhìn hắn đáp. Bạn nãy ta múc vào cho nó rồi. Còn bé đang bệnh nên còn mệt. Ăn trong phòng rồi lát ta vào dọn sau. Cháu cứ ăn đi, còn nhiều cháo lắm. À mà cháu tên gì ấy nhỉ? Lúc này Tứ mới nhớ ra, ban nãy hình như hắn chưa nói tên thì phải. Tứ ái ngại, nuốt bội ngụm cháo rồi mỉm cười. Bà là bà Hoa phải không? Cháu tên Tứ ạ. Bà già gật đầu, ánh mắt cụp xuống nhìn than hồng trong lò. Cười hiền mà hỏi tiếp Thế sao cháu lại vào trong rừng này Rừng này mà đi lạc là khó tìm đường ra lắm Dạ, thu thật với bà là Cháu bị bạn lừa lấy hết nhà cửa Nó lại còn lừa cháu vay nợ Một số tiền rất lớn cho nó Rồi bây giờ nó cao chạy xa bay mất Để lại một đống nợ cho cháu gánh Vậy nên cháu bị giang hồ truy sát Bật đặc dĩ mới phải trốn chui trốn nhội Nhưng mà xui làm sao lại bị lạc vào rừng này không ra được Mấy ngày nay chỉ có uống nước cầm hơi, may hôm nay vừa hết nước thì gặp bà. Nghe mình bị chuyện mà không chớp mắt, tự cũng phải ngỡ ngàng với khả năng nói dốc của mình. Hắn cúi đầu chậm chậm húp cháo, nhằm che đi khóe miệng đang không nhịn được mà hơi nhếch lên của mình. Mẹ kiếp, hắn diễn như thế mà bà già này còn không tin nữa thì thôi đấy. Nghe hắn kể, bà già thở dài, giọng không giấu nổi xót xa. Ai, sao lại xui xẻo như vậy chứ. Đứa nào mà ác nhân thất đức vậy không biết. Thôi thì, nếu cháu không có nơi nào để đi thì cứ ở lại nhà ta một thời gian đi. Khi nào chuyện lắng xuống muốn ra khỏi rừng thì nói ta, ta dẫn cháu ra. Từ nghe bà già đề nghị mà mừng đến suýt nữa, vỗ đuổi kết đét. Nhưng hắn đã kịp kìm lại. Vẻ mặt chầm xuống ra vẻ xúc động nhìn bà già đầy biết ơn. Ôi được vậy thì còn gì bằng, cho cảm ơn bà nhiều lắm. Tối đó bà hoa dọn một góc trong gian nhà chính gần bếp lò cho hắn ngủ. Còn mình thì sau khi vào phòng cháu gái coi sóc lần nữa thì cũng trở ra, nói với hắn vài câu rồi về phòng ngủ. Tứ nằm giang rộng tay chân trên tấm chiếu cũ mà thở dài một hơi. Bao lâu rồi hắn chưa có cảm giác được rưỡi thẳng lưng như vậy chứ. Những ngày qua không phải chui rút trong hang hốc thì cũng tựa vào thân cây xù xì mà ngủ. Riết rồi lưng hắn muốn chơ xúc cảm luôn rồi. Hắn khoan khoái trở mình nằm nghiêng qua một bên. Ánh mắt vô tình lại chạm phải cánh cửa gỗ kia. Nơi có cô cháu gái của bà lão đang nằm bên trong. Người mà từ lúc tới đây hắn chưa từng chạm mặt. Trong đầu hắn bất giác lại tò mò. Không biết cô ta trông như thế nào, có đẹp không? Sự tò mò hơi nhen nhóm trong đầu Tuy nhiên Tứ chỉ nghĩ nghĩ rồi lăn ra ngủ mất Kệ mẹ đi Đẹp xấu cũng chẳng liên quan tới hắn Bây giờ hắn mệt mỏi quá rồi Hắn phải ngủ lấy sức Để ngày mai còn làm chuyện chính Sáng hôm sau Tứ tỉnh dậy khi bầu trời đã sáng rõ Những tia nắng mặt trời Xuyên qua các tán cây Mà in dấu xuống mặt đất đầy lá khô Tứ ngồi dậy vươn vai Nhìn ra khung cửa sổ phía đối diện Gió khẽ lay động các tàn lá, hắn đứng dậy ngáp một cái rõ dài. Ở một góc ngay bên cửa phòng ngủ của cô cháu gái, bà Hoa đang ngồi trên khung cửi, đôi tay dẻ nua thoăn thoắt dệt vải. Thấy hắn tỉnh, bà cười hiền lành. "Tỉnh rồi à? Thấy cháu ngủ ngon quá nên ta không gọi. Ta để phần cháu trong nồi đấy, cháu rửa mặt rồi vào ăn luôn cho nóng." Ăn uống xong xuôi, Tứ đứng dậy bịa với bà Hoa rằng hắn muốn đi dạo loanh quanh giết thời gian, rồi sọ giày đi mất. Đi cách nhà một quán, Tứ mới thò tay vào túi áo lấy ra một tờ bản đồ. Đây là tấm bản đồ hắn đánh dấu chỗ mà mình từng cất giấu số vàng bạc kia. Nếu trong sáng hôm nay hắn tìm lại được chỗ cất giấu đó, hắn sẽ lấy số vàng đi men theo đường rừng vượt biên sang Lào. Dự định ban đầu là vậy. Để mà hỏi tại sao hắn biết tới con đường vượt biên trái phép kia. Bởi vì lúc trước hắn từng quen một người anh. Người đó nằm trong đường dây chuyên đi buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam. Lần đó tướng nghe anh ta kể đi một lần nhưng tiền có thể ăn cả năm trời. Thấy béo bở quá thế là hắn xin anh ta một chân đi theo. Cũng chính nhờ lần đó hắn mới biết được con đường vượt biên vắt ngang qua khu rừng này. Đó là lần đầu tiên hắn đi buôn lậu. Và cũng là lần cuối cùng, bởi vì lần đó đám của bọn họ xui xẻo thế nào lại gặp ngay bọn cớm. Hắn không nhớ rõ tình tiết những lúc đó cả đám tan giã bỏ chạy tán loạn. Về sau một vài người đã bị bắt, cũng may hắn theo người anh kia leo lên cây trốn, may mắn thoát được cửa tù. Cầm tấm bản đồ trên tay, tứ nhìn xung quanh để định vị vị trí của mình và xác định phương hướng. Nói về đường đi thì kệ cũng lạ. Mấy ngày trước hắn cũng cầm bản đồ lần mỏ trong rừng Thế mà chưa từng đi qua khu vực làng mạc bỏ hoang này Ấy vậy mà bây giờ Nhìn lại bản đồ lần nữa Hắn lại như mở mang tầm mắt Đầu óc như mở ra chân trời mới Lại nghĩ thầm Có lẽ đói khát lúc đó Làm hắn mụ mị đầu óc mất rồi Đi một đoạn Tứ tới được con suối nơi tối qua hắn vừa tắm Nhìn trên bản đồ Tứ thở dài Thế mà hắn lại lạc quá xa so với chỗ dấu vàng kia. Từ bằng qua con suối nhỏ, đi sang bờ bên kia rồi rẽ nhánh sang hướng tây nam. Nơi hắn dấu vàng là một hang động nhỏ nằm ngay dưới mỏm núi. Nơi đó hắn đã cẩn thận đánh dấu. Vì cái động rất nhỏ hẹp, trước cửa cây cỏ lại mọc um tùm rồi dây leo từ trên vách đá rũ xuống, nên bình thường đi ngang qua có thể sẽ không phát hiện được. Tuy nhiên lần đó đúng là hắn gặp may mới tình cờ phát hiện ra cái động. Hôm trước khi bị bắt, tứ đã loanh quanh trong vùng núi này khá lâu. Hắn mò mẫm cả một ngày trời, định vượt biên chạy thẳng sang Lào. Nhưng công an lúc đó truy nã gắt gao. Có lẽ họ đoán được hắn định vượt biên trái phép nên đã cắt cử người canh tuần rất chặt chẽ ở những khu vực giáp ranh biên giới như này. Tình hình căng thẳng như vậy, buộc hắn phải thay đổi kế hoạch. Biết thế nào cũng có ngày mình bị bắt, nên tứ đã tìm chỗ cất vàng. Lúc lang thang dọc theo mỏm núi, hắn hụt chân ngã vào bụi cỏ. Lúc đứng lên thì tỉnh cờ thấy một cái lỗ đen thấp thoáng sau đám dây leo, vạch ra xem thì tìm thấy cái động đó. Lần này suy đi nghĩ lại, nếu sơ suất bị bắt lần nữa, chắc chắn hắn sẽ phải chết chứ không còn cơ hội trốn thoát nữa. Thế nên tứ định bụng sau khi tìm thấy chỗ vàng, Sẽ ra ngoài tìm mấy tay chuyên buôn lậu Thuê họ dẫn mình vượt biên Bởi hắn nghĩ Dù hắn có biết đường cũng không thể nào giành bằng đám chuyên buôn lậu được Để chắc chắn vượt biên thành công Thì chỉ còn cách đó Từ đi một lúc rồi chốc chốc lại nhìn Vào bản đồ đối chiếu Lúc này là ban ngày Chắc tầm 90 giờ gì đó Trời vẫn còn nắng sáng Tuy nhiên rừng cây rậm rạp Nên trông khá âm u, ẩm thấp đi một lúc lâu thấy mệt tứ dừng chân dựa vào tảng đá lớn mà nghỉ ngơi đôi mắt chăm chăm nhìn vào bản đồ nhíu mày lẩm bẩm ma nè rõ ràng đi lâu như vậy rồi mà sao chưa tới vậy ta chẳng lẽ xa dữ vậy à hay là mình đi sai đường rồi xem nào tứ chỉ tay vào bản đồ rồi ngẩng lên nhìn xung quanh bỗng nhiên ngón tay hắn khựng lại khi đang trỏ vào một gốc cây nọ Đó là một cái cây lớn có những sợi rễ khí sinh. Chúng không đâm hẳn xuống mặt đất mà lòng thòng rũ xuống. Khi có gió mạnh thổi qua, chúng sẽ lay động theo. Bạn nãy hắn đi ngang qua, thấy cái cây lớn quá, còn có rễ lòng thòng như tóc rũ thì trầm trồ. Lúc đó sẵn có con dao cầm trên tay, hắn còn chém đứt vài cái rễ nhỏ nữa mà. Tự hoàng mang chạy bước nhỏ tới bên gốc cây quả nhiên dưới đất có mấy sợi rễ to nhỏ khác nhau nằm trồng chờ ở đó hắn nhặt lên xem xét nhát cắt bén ngót còn mới kẹn đến này đột nhiên bầu trời vừa rồi còn sáng sủa ánh nắng chói mắt bây giờ lại tối hổ mây đen uôn uôn kéo tới che kín bầu trời sấm chớp đùng đoàn vang lên và gió từ phương nào tít gạo thổi tới mà không hề có một dấu hiệu báo trước từ đứng dưới gốc cây nhìn lên Bỗng nhìn hắn thấy lạnh sống lưng ghê gớm Đã đi một vòng tròn rồi thì chớ Đang lúc hoang mang như vậy Trời lại muốn đổ mưa Tứ nắm chặt tờ bản đồ trong tay Trong rừng các tán cây lớn sẽ chắn bớt mưa Tạm thời nếu có mưa Hắn cũng sẽ không bị ướt ngay lập tức Vậy nên tứ quyết định đứng chờ một lúc Xem mưa lớn hay nhỏ Nếu nhỏ, tạnh nhanh Hắn sẽ tiếp tục đi tìm kho báu của mình nghĩ là làm tứ cất tờ bản đồ vào túi áo trong, nép mình sâu hơn dưới gốc cây lớn. trong tiếng sấm rền đùng đùng, tướng ngồi trên cục đá nhỏ nhíu mày chú tâm suy nghĩ. tại sao hắn đi thẳng một đường tây nam nhưng cuối cùng lại trở về điểm cũ? trong đầu hắn lúc này bỗng dưng những câu chuyện rùng rợn về quỷ rừng, quỷ chặn đường các kiểu được nghe kể từ hồi não hồi nao lại hiện lên bất giác ra gà gia vịt, hai bên cánh tay hắn lại thì nhau nổi lên. Tứ hơi hoảng. Hắn cứng đờ người, đôi mắt láo liêng xoay tròn nhìn xung quanh. Cũng may lúc này trong rừng khá là âm u. Trước mắt cũng không hiện lên thứ gì kỳ quái. Chứ như hôm qua, cái bóng trắng đó. Tự dưng nhớ tới bóng trắng kia làm tứ giật nảy mình. Hắn cảnh giác bật dậy quay nhìn bốn phương tám hướng roi thở phào nhẹ nhõm, quả thật là hắn suy nghĩ nhiều rồi. Đứng một hồi dưới tán cây, mưa càng lúc càng nặng hạt, mỗi lớp phớt vài hạt đó mà sợ đã ảo ảo như chút nước, chốc chốc còn có sấm chớp rạch ngang trời. Thế vậy tứ thở giải não nẻ, quay lưng men theo đường cũ về nhà bà già. Quanh quẩn năm lần bảy lượt trong rừng, mãi tới chiều tối, tứ mới nhìn thấy được mái lá canh nhà sàn của bà già. Hắn mừng như thấy cha thấy mẹ. Chẳng hiểu đường đi rừng rú thế nào. Mà dù hắn dò bản đồ rồi, men theo bờ suối đi hoài đi mãi, tìm kiếm muốn mỏi con mắt. Nhưng không thấy là tuyệt nhiên không thấy. Nghĩ lại, có lẽ do dầm mưa mệt người lại còn bị hạn chế tầm nhìn, nên hắn mới tìm không ra. Chứ nhà bà sừng sững như vậy, làm sao có thể chạy đi đâu được? Đúng là tự mình dọa mình nghĩ vậy bụng dạ tứ nhẹ nhõm hơn một chút hắn nữa súng từ đầu tới chân mệt đến lê lết leo bò cạn lên cầu thang mới vào được tới trong nhà tối đó hắn kiệt sức đến đổ bệnh trong đường nhiều muỗi ẩm thấp gió lạnh hắn lại dầm mưa không bệnh mới là lạ trong cơn mê man tứ bỗng cảm nhận được trên chán mình có một bàn tay mịn màng mát lạnh đang áp lên bên mũi lại ngửi được một hương thơm giống như hương hoa cỏ, nồng nàn mà quyến rũ lắm, làm hắn không nhịn được tò mò. Đôi mắt gắng gượng mở lên, muốn nhìn xem đối phương trông như thế nào. Bóng người lờ mờ hiện lên trước mắt hắn, rồi gương mặt người nọ trở nên rõ nét dần. Đó là một cô gái còn rất xinh đẹp. Cô gái đang ngồi bên cạnh hắn, hai tay vắt mạnh chiếc khăn đang thấm nước. Nước ấm từ chiếc khăn róc rách chảy xuống thau nhẹ nhàng bốc lên một làn hơi nước mờ mờ. Tứ nhìn chăm chăm cô gái, giọng khẳng khàn muốn mất tiếng. Ờ, cô là ai? Cô gái quay lại nhìn hắn, tay đồng thời gấp gọn chiếc khăn đặt lên trán hắn rồi đáp. Anh tỉnh rồi à? Em là ngàn, cháu gái của bà. À, hóa ra là cô gái đó. Từ hôm qua giờ cô ta bệnh nằm suốt trong phòng nên hắn không có cơ hội thấy mặt. Nhìn ngàn một cái rồi ánh mắt tứ lìa khắp gian phòng muốn tìm kiếm bóng dáng bà già nhưng không thấy Ngàn thấy bộ dạng hắn liền biết được hắn sắp muốn hỏi gì Cô mỉm cười nói Bà em ăn xong đã vào phòng nghỉ rồi Em nghe bà nói anh đi lạc vào rừng Anh không sợ bị lạc lần nữa hay sao mà còn đi một mình tự thấy nụ cười xinh đẹp của cô gái thì tâm tình như được tưới tắm Tuy thân thể đang mệt mỏi cực độ, nhưng hiếm lắm mới thấy được một giống cái lại còn là một giống cái xinh đẹp. Tâm tình hắn làm sao có thể không nhộn nhạo được đây? Hắn mỉm cười, nụ cười đã sáng sủa hơn nhiều, nói Em mới hết bệnh thôi mà đã làm phiền em rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. Hồi trưa, anh định đi dạo một vòng anh ngờ bị lạc, đã vậy còn mắc mưa nữa vừa nói cơn ớn lạnh trong người ập tới, tự kéo chăn đắp kín người co ro run rẩy. Ngành thấy vậy bèn đứng lên, qua bếp rót cho hắn một chén nước thuốc còn bốc hơi nóng hồi. Tứ nhìn theo bóng dáng cô gái, cô đang mặc một chiếc váy trắng ngà bằng vải thô, tóc đen nhánh xõa dài sau lưng. Tuy đơn giản, nhưng sau giờ phút này hắn thấy xinh đẹp kinh khủng. Trong ánh nhìn si mê, tứ thấy cô bưng chén thuốc tới, đặt xuống sàn. Rồi nói với hắn Anh Tứ bị sốt rét rồi đấy Trong rừng mà anh phải cẩn thận chứ Thôi anh ngồi dậy uống bát thuốc này đi Chịu khó vài ngày là khỏe thôi Thuốc này em uống nhiều rồi Công dụng lắm Uống thuốc xong Tứ còn cố nói chuyện với Ngàn thêm một chút Rồi mới chìm vào giấc ngủ Lúc này Ngàn vẫn còn ngồi cạnh Tứ Một tay cô gái cầm chén thuốc đã uống hết Một tay chậm rãi giơ ra Thật khẽ khàng vuốt ve bên sườn mặt của tứ, Khóe môi khẽ nở nụ cười khó hiểu. Lại một ngày mới bắt đầu, Tứ ngủ dậy, Cả người còn hơi ê ẩm mất sức, Nóng lạnh bất thường. Tuy nhiên, cơ thể đã không còn nặng nề như hôm qua. Cổ họng hắn khô khốc ngư ngứa, Tứ khục khạc ho lên vài tiếng, Rồi đứng dậy đi ra cửa. Chống tay lên lan can, Nhìn xuống mặt đất, Tứ thấy bà hoa đang lom khom, Nhặt mớ củi khô cất xuống dưới sàn nhà Ờ bà ơi Cần cháu giúp không Tư đứng trên nhà gọi vọng xuống dưới Bà Hoa nghe được ngẩng đầu lên tay vẫn ôm bó cành khô Cười với hắn <cười> Bệnh thì cứ ở trên nhà nghỉ ngơi đi Còn yếu lắm không giúp được gì đâu Tư nhẹ răng cười gái gái đầu Đứng thêm một lúc Thì đi rửa mặt rồi vào trong ăn sáng Bên cạnh bếp không biết bà già hay cô cháu gái đã sắc sẵn chén thuốc để đói cho hắn. Tứ bưng lên vẫn còn âm ấm, hắn ngửi ngửi rồi uống cạn. đã thức được một lúc vẫn không thấy ngàn, hỏi ra mới biết cô đã mang vải dệt cùng ít nấm khô ra chợ ở trấn bán rồi. Tứ chán chường, cửa nóng lạnh cùng gió thốc vào làm hắn phải quấn chăn đi quanh quẩn trong nhà, hết giờ cái này lại đụng cái kia để giết thời gian. Cơ bản thì nhà trong rừng á, Nên cũng không có đồ đạc gì quá đặc biệt Đi tới cái tủ gỗ duy nhất Trong nhà tứ dừng lại tò mò sợ soạn Riêng cái tủ này hoa văn được khắc trên mặt tủ Khá là sắc sảo và kỳ lạ Mặt trước của tủ Được khắc thành một bức tranh Trong bức tranh Dưới đất là một người đàn ông Đang ngồi trước một chiếc bàn to dài Trên bàn đặt một bên là thức ăn Tứ có thể nhìn ra hình dạng Gà, vịt, cá, tôm nằm trên mâm, còn bên kia lại đặt một đống tiền vàng đầy ụ lấp lánh. Mà người đàn ông thì đang ngồi bên núi vàng bạc, dùng hai tay cố sức bốc vào, miệng há như đang muốn nuốt vàng xuống bụng, tham lam ăn ngấu nghiến. Phía trên đầu người đàn ông, một bóng dáng phụ nữ trông như phù thủy, gương mặt già nua với hai mắt đặc biệt to lớn, chiếc mũi gồ lên cao và chiếc miệng đang cười ngoác ra. Tóc bà ta xõa dài, Lan khắp mặt tủ, gần như bao quanh, che trọn bầu trời phía trên người đàn ông. Mà hai tay với những móng nhọn của bà ta đang hướng về phía người đàn ông vô tư, cắn nuốt tiền vàng kia. Trông chẳng khác nào một mụ phù thủy đang sắp sửa ăn thịt người. Tứ quỷ một chân xuống đất, lưng hơi khom xuống để nhìn cho rõ bức tranh. Nhìn một lúc, mày hắn nhíu lại rồi lại giãn ra, bật cười dĩu cợt. Ai khác mà tào lao vậy không biết Nhìn trắng hay ho gì cả Ai đời có thịt cá ê hề kia không ăn Lại đi ăn vàng bạc Còn bà già này là ai đây Bà bà bị à <cười> Nói rồi hắn bật cười đứng lên Nhưng bất cẩn dẫm phải mép chăn Đang đôi thỏng xuống đất Thế nên mất đà ngã trồng vó Tứ lào bào rồi chống tay muốn đứng dậy Bỗng nhiên hắn khựng lại Khi thấy dưới gầm tủ Có một thứ gì đó lòi ra với bản tính tò mò, Tứ không do dự mà cúi người nhìn vào trong gầm tủ. Gầm tủ cao gần một gang tay người lớn, lúc này là ban ngày, dưới gầm tủ vẫn không tính là tối. Với con mắt tinh tường, Tứ có thể thấy dưới tủ khá sạch sẽ, gần vách tường có một chiếc hộp bằng gỗ. Tứ lẳng lẽ quay đầu nhìn ra cửa, bên dưới tiếng bà già vẫn đang sắp củi, khiến hắn khá yên tâm. Mà thò tay vào lấy chiếc hộp ra. Chiếc hộp gỗ này lớn hơn bàn tay hắn một chút, hình chữ nhật. Không biết được làm từ loại gỗ gì mà màu gỗ đỏ sầm, bóng loáng. Những đường vân gỗ uốn lượn như sóng trào trông rất đẹp mắt. Từ khẽ lắc chiếc hộp, thứ bên trong chuyển động, đập vào thành hộp vang lên những tiếng lạch cạch thanh thúy. Thêm nữa chiếc hộp tuy bé nhưng khá nặng, hắn nhíu mày tự lẩm bẩm. Nhìn cái hộp có vẻ sang trọng Bà già nghèo rớt mộng tơi này Thì có thứ gì mà cất bên trong nhỉ Trong đầu hắn bất giác Lại nghĩ ra rất nhiều giả thiết Có thể bà già tích cóc cả đời Được mấy miếng vàng cất bên trong cũng nên Hoặc cũng có thể Bà ta cất một vật gia truyền nào đó Cơn tò mò quấn lấy tứ tay hắn lại lần tới Chiếc khóa trên nắp hộp Chiếc khóa này là kiểu khóa Then cài hình cánh bướm Dù đã dập then cài xuống Nhưng có lẽ bà già bất cận quên hay sao đó mà chưa móc ổ khóa khóa lại. Hắn do dự vài giây rồi từ từ mở ra. Bên trong hộp được bọc bằng một lớp nhung đỏ, ánh sáng đủ loại màu sắc từ trong chiếu thẳng ra ngoài. Theo những tia sáng hắt vào mặt hắn, hai mắt tứ mở to, lòng lên sáng rỡ khi nhìn thấy thứ bên trong. là những viên ngọc trong trèo đủ loại màu sắc, ánh sáng là từ chúng phát ra. Bên trong có bảy viên, mỗi viên chỉ thuần một màu, to bằng cỡ hòn bi ve. Nước ngọc sáng trong lóng lánh đến mức bề mặt chúng phản chiếu rõ ràng nét mặt ngỡ ngàng của tứ. Tứ mềm mẩn, ánh mắt hắn trọng trọc nhìn những viên ngọc, lóe lên tia sáng tham lam. Tứ cầm một viên màu xanh lá lên xem xét, xuyên qua bề mặt trơn bóng của viên ngọc. Nhìn kỹ thì hình như bên trong có một chấm tròn màu xanh đậm rất nhỏ. Tứ nhào mắt muốn nhìn kỹ hơn. Tứ, cháu đang làm gì đó? Bỗng nhiên giọng bà già nghiêm nghị, mang theo chút lạnh lùng đột ngột vang lên sau lưng, khiến tứ giật bắn mình. suýt thì đánh rơi viên ngọc trong tay. Tứ vội quay đầu nhìn về phía cửa. Ở đó bà già đứng ngược sáng, bóng dáng sửng sững không thấy rõ sắc mặt, khiến hắn trột dạ mất hồn. Không kịp nghĩ gì, tứ nhanh chóng bỏ viên ngọc vào lại hộp, Rồi lặng lẽ đặt xuống đất Hất nhẹ nó trở lại vào gầm tủ Xong Hắn chống tay đứng lên Làm như chưa có việc gì mà đối diện bà già Cười giả lạ nói À dạ cháu, cháu, cháu nằm hoài chán quá Nên đứng dậy đi loanh quanh Đang sợ cái tủ thì vấp chân té thôi bà Không có gì đâu Ánh mắt bà già Vẫn xăm soi nhìn tứ Lát sau gương mặt bà thoáng giãn ra Khóe miệng lại nở nụ cười, đi tới bếp lò, bỏ mớ củi khô xuống mà không nghi ngờ gì. Gần trưa, ngàn cuối cùng cũng tự chấn trở về. Trong gùi mang sau lưng của cô là linh tinh vài thứ gạo cá và một ít muối mắm này nọ. Cơm trưa bà đã nấu xong, đây là bữa cơm đầu tiên có đủ mặt cả ba người. Ngàn còn trẻ, tuy đã ra chấn mấy lần nhưng vẫn rất tò mò về thế giới bên ngoài. Thầy Tứ đã đỡ hơn nên cô cứ liu riếu hỏi hắn chuyện này chuyện nọ. Tứ nhìn gương mặt trong sáng xinh đẹp của ngàn thì bỗng nảy ra một ý định đen tối. Hắn cục mắt nhìn cơm trắng trong bát một cách dạo hoạt rồi nhanh chóng ngẩng lên nhìn ngàn cười tiết mắt. Rất nhiệt tình mà kể cho cô nghe mấy chuyện cuộc sống của hắn. Tỷ như đèn điện, tivi, điện thoại là gì, phim ảnh là sao, xe máy, ô tô dùng thế nào. Mỗi một thứ hắn kể ra, ngàn lại tròn mắt kinh ngạc, thích thú ngưỡng mộ không thôi. Cầm nước xong, ngàn dọn chén bát đem xuống sau nhà. Ở đây có một mái lá với một cột ở giữa chống lên, phía dưới đặt một chiếc thùng gỗ lớn đựng nước. Ngàn múc nước đổ vào chậu bắt đầu rửa chén bát thì Tứ Mon Men đi tới, ngồi xuống đối diện thò tay rửa đôi đũa trong chậu, giọng niềm nở. "Để anh giúp em nhé, hai đứa làm cho nhanh." Ngàn nghe hắn nói thì ngậm lên cười một cái. Tứ được dịp im lặng vài nhịp rồi lên la hỏi. Um, từ hồi ở đây tới giờ sao anh chưa nghe nhắc tới ba mẹ em nhỉ? Ngàn nghe hỏi gương mặt hơi trầm xuống, ngập ngừng trả lời. Ah, à, ba em bệnh nặng đã qua đời rồi. Còn mẹ em từ hồi mọi người trong làng dọn ra ngoài sống, bà ấy đã theo họ đi rồi, chưa bao giờ quay về. Ờ, uh, anh xin lỗi nha. Anh không biết, thèm có định ra ngoài đi tìm mẹ em không? Nghe tứ hỏi tay ngàn dừng lại động tác, cô trầm mặc một lúc lâu rồi đáp. Em muốn, nhưng chỉ là muốn xem bà ấy đang sống như thế nào thôi, không muốn gặp lại. Em còn bà, em không thể để bà một mình được. Thấy ngàn cúi đầu vẻ mặt có chút suy tư, tứ tình mắt nhận ra ngay. Anh ta lại dò hỏi. Anh hiểu rồi. Em thương bà em. Nhưng em định ở đây suốt đời sao? Sau này em sẽ sống một mình đấy. Em không thấy sợ à? Ngạn gật đầu cô sợ chứ. Nghĩ tới tình cảnh hiện tại, bà thì đã già yếu. Sau này, chắc sẽ chỉ còn mình cô ở trong khu rừng rộng lớn này. Nghĩ tới thôi đã thấy sợ hãi và cô đơn lắm rồi. Tư khẽ nhếch mép rồi ngay tức khắc trở lại vẻ mặt nghiêm túc. Hắn khẽ nắm tay ngàn Nhìn thẳng vào cô, chân thành nói Tuy mới tiếp xúc với em chưa được bao lâu Nhưng anh cảm thấy em rất tốt Rất có cảm tình với em Nếu em không chê Anh sẽ ở cạnh em Ngạn ngẩn lên Bắt gặp ánh mắt tứ thì ngạc nhiên Mà nhìn hồi lâu Bàn tay cô lạnh ngắt đang được một bàn tay Có hơi ấm cầm lấy Cô hơi mỉm cười nhìn tứ Cái cười như ngầm đồng ý Làm tứ mừng quính đợi đi đi, xem hắn làm sao để chiếm lấy số ngọc quý giá kia. À, và cả em ngàn nữa chứ. Những ngày sau đó, thấy cơ thể còn chưa khỏe hẳn, Tư vẫn ở nhà bà già mà chưa vội đi tìm kho báu của mình. Hắn như có như không, như cố ý mà cũng như vô tình tìm tới ngàn, những lúc bà Hoa không có mặt ở đó. Những lúc đó hắn lại mon men tưởng chút một tiếp cận cô, bày đủ mọi chiêu trò để người con gái quê mùa này xa vào lưới tình mà hắn đã giăng ra. Cô gái ngây thơ chưa một lần tiếp xúc với đàn ông, cô nào đâu biết được mình dần già đã trở thành miếng mồi ngon trong mắt gã trai trẻ kia. Từng ngày trôi qua, cô rất nhanh đã xiêu lòng bởi những câu nói ngọt ngào, những sự quan tâm nhỏ nhặt và những cái nắm tay vô tình của hắn. Một ngày nọ mở mắt dậy, từ đã không thấy bà già đâu. Hắn rửa mặt xong tiện thể, đi một vòng tìm xem mà vẫn không thấy. Có lẽ bà già đã đi ra ngoài. Tứ mừng rơn, mặc kệ bà già đi đâu không cần biết, miễn không có ở nhà là tốt rồi. Lên nhà thấy ngàn ngồi trước bếp khuấy nồi cháo. Tứ xả tới lần la hỏi đông hỏi tây vô vị, rồi làm như tình cờ mà nhìn về phía dưới gầm tủ hỏi. Ừ, ờ, hình như dưới gầm tủ có cái gì kìa? bạn em cất thứ gì à? Ngàn ngồi bên cạnh tứ, thấy hắn quay qua nhìn chiếc tủ, đưa gáy về phía mình. Mắt cô hiếp lại, nhìn chằm chằm vào gáy hắn, lạnh giọng trả lời. À, đó là bảo vật gia truyền nhà em, nghe nói chuyện qua rất lâu đời rồi. Tứ không để ý cảm xúc trong lời nói của ngàn, hắn cứ hướng mắt nhìn về phía chiếc hộp. Chắc em cũng nhìn thấy rồi nhỉ, là thứ gì thế? Bỗng nhiên, Ngàn không đáp mà hỏi ngược lại, anh thực sự muốn biết bên trong có gì sao? Anh không hối hận chứ? Từ đang mơ về những viên ngọc, bỗng nghe câu hỏi có gì đó không đúng, hắn quay lại nhìn Ngà. Nhanh như cắt, trong khoảnh khắc hắn quay đầu, vẻ lạnh lùng của Ngàn biến mất, thay vào đó là một gương mặt dịu dàng mỉm cười nhìn hắn. Tứ sợ ngàn đề phòng mình có ý đồ với vật gia bảo nhà cô nên liền lấp liếm trấn an ngay. À, à à, anh chỉ tò mò nên hỏi chơi thôi. Có phải làm chuyện khuất tất gì đâu mà hối hận chứ em. Em không muốn nói cũng không sao đâu. Nghe Tứ nói ngàn gật củ thong thả đứng lên đi lấy chén đáp. Cũng không có gì đâu. Anh đã muốn biết thì em nói cho anh. Đó gọi là hộp phong ấn. Bên trong đó có mấy viên ngọc trấn hung thôi chấn chấn cái gì cơ? Mặt tư nghẹt ra, đầu bất giác nghĩ. Cái con nhỏ này đang nói cái quái quỷ gì vậy trời? Nó là người thời nào thế? Sao lại dùng mấy từ ngữ khó hiểu như vậy chứ? Cái hộp thì đặt tên Phong Ấn, Ngọc thì đặt tên là Trấn Hung. Nghe khó hiểu chết đi được. Thấy mặt hắn nghẹt ra, ngàn đặt chén xuống đất, chậm rãi múc cháo vào chén rồi giải thích. Em đã nói thứ này là bảo vật gia truyền mà. Tức là nó đã có từ rất lâu đời rồi Nên tên gọi như vậy cũng là bình thường thôi Chỉ là cái tên thôi Không cần để ý đâu anh Tứ nhận chén cháo Cái mùi thơm thơm lạ lùng Nhưng quyến rũ này làm cơ mặt hắn giãn ra Hắn lại nhe sang cười phớ lớ Rồi gật đầu Đêm đó Tứ nhẹ bước ra ngoài hiên nhà Nhìn lên bầu trời Phần lớn bầu trời đêm đã bị tán cây che rợp cả. Thế nhưng vẫn có thể thấy thấp thoáng những mảng trời đen tham thẳm với chỉ chít những ánh sao đêm. Trước mặt rừng rậm ban đêm không tối tăm như hắn nghĩ. Ngược lại những con đom đóm không biết từ đâu bay ra lượn lờ thấp thoáng như những con đốm đèn nhỏ chớp sáng chớp sáng đẹp đẽ đến kinh hồn. Trước mặt rừng rậm ban đêm không tối tăm như hắn nghĩ. Ngược lại những con đom đóm không biết từ đâu bay ra, lợn lờ thấp thoáng như những đốm đèn nhỏ. Chớp sáng, chớp sáng, đẹp đẽ đến kinh ngạc. Tứ vào nhà, khẽ khàng gõ cửa phòng ngàn. Có lẽ ngàn còn chưa ngủ, rất nhanh cô đã mở ra. Tứ không nói gì trước sự thắc mắc của ngàn, hắn chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô mà kéo ra ngoài cửa. Ở mái hiên, Tứ chỉ vào màn đêm lấp lánh trước mắt nói. Không ngờ ban đêm ở đây đẹp vậy đó, em ở đây chắc là đang ngắm chán rồi nhỉ. Mắt ngàn lấp lánh những ánh sao trời, cô ngồi trên sàn nhà, ngẩng lên ngắm bầu trời đêm. Thỉnh thoảng thôi, giữa đêm ngồi một mình cô đơn lắm. Tứ ngồi xuống bên cạnh, nhìn bên sườn mặt cô gái, hắn động lòng liền, khẽ nắm lấy tay cô dịu dàng nói. Sau này em không còn cô đơn nữa, có anh đây rồi. Ngàn nhìn hắn không nói gì chỉ khẽ mỉm cười. Tứ không do dự, nghiêng qua hôn lên má cô gái. Cái hôn bất ngờ, nhưng cô gái quê không tỏ vẻ tức giận hay cáu bận. Tứ tự tin hẳn, hắn chẳng tay qua ôm lấy vai cô gái để cô dựa đầu lên vai mình. Phía trên, tứ nhếch khóe miệng cười đắc ý trong đầu lại nhớ về mớ ngọc châu trong hộp gỗ của bà già và suy nghĩ viễn vông đến tương lai sống trên đống vàng bạc lóa mắt. Phía dưới, Ngàn cũng cười. Hàm răng trắng tinh hơi hé mở. Bên trong là cuống họng sâu hoắm đen ngòm kỳ dị. Không ai biết cô đang nghĩ gì. Hôm sau thầy đã khỏe hẳn, tứ lễ xin phép đi ra ngoài. Lần này để đề phòng mưa gió bất chợt, hắn mượn theo cả áo tơi. Và trên đường đi, để tránh lạc đường như hôm bữa, hắn còn cẩn thận dùng dao làm dấu dọc đường. Nhớ về chuyện mình đi mãi nhưng vẫn quay về chỗ cũ, mãi tới hôm nằm ở nhà dưỡng bệnh, tứ mới chợt phát hiện ra nguyên do. Hồi trước cũng may hắn xem tivi, có nhớ người ta nói tới hiện tượng này. Thực chất nó không phải do ma quỷ dẫn đường gì cả. Thế mà lúc đó làm hắn sợ muốn tè Chỉ đơn giản là do trong môi trường ẩm thấp thiếu sáng như rừng rú, đường đi lại không phải đường mòn hay đường bê tông. Còn người ta phải dò dẫm vạch bụi né cây mà đi, nên phương hướng sẽ có phần sai lệch một chút. Thêm vào đó, sức chân và bước chân của con người không đồng đều. Nói trắng ra là trong hai chân sẽ có chân mạnh chân yếu, chân dài chân ngắn, nên trong môi trường tự tìm lối đi. Con người rất dễ vì yếu tố thể chất mà bước thấp bước cao Tuy không rõ rệt nhưng đi một quãng dài Bước dài bước ngắn như thế Sẽ làm phương hướng ban đầu có sự sai lệch Từ đó dễ dàng rơi vào vòng tròn lạc đường Nhớ tới điều đó tâm lý hắn cảm thấy an ổn hơn nhiều Từ liếc xuống đôi chân mình Lần này hắn sẽ cẩn trọng bước chân để không như lần trước Và quả thật lần này thuận lợi hơn rất nhiều chắc có lẽ vài tiếng đồng hồ trôi qua đến khi ánh nắng xuyên vào rừng chiếu tới cái bóng hắn nằm ngay dưới chân khoảng hơn mười giờ trưa hắn cuối cùng cũng tới được mỏm núi thấp kia lại lần mò trên bản đồ rồi đi dọc theo mỏm núi một hồi cuối cùng tứ cũng tìm thấy nơi kia hắn mừng rỡ cất vội tấm bản đồ vào túi áo trong rồi cầm dao đi tới phía ngoài những bụi cây dài mọc cao quá đầu người, hắn phải dùng tay vạch ra rồi chen thân mình đi qua. vượt qua bụi cây trước mặt hắn là một đám dây leo và cỏ dại mọc lợm chẩm rũ xuống che khuất vách đá bên dưới. tứ vạch đám dây leo ra thấy vía dưới chân vách đá được khắc một dấu chéo nhỏ nhỏ. hắn mừng rơn, đó là dấu hắn tự tay khắc lên để đánh dấu chỗ này. phải biết Dọc theo mỏm núi đá này có rất nhiều chỗ hao hao chỗ hắn giấu kho báu Thế nên hắn phải làm cách này để còn nhận ra nó Tứ lần mò trên phiến đá rồi cầm dao dùng sức nghiến răng cạy vào chỗ kẽ hở rất nhỏ cạy một hồi cuối cùng phiến đá cũng bật ra khỏi khe Để lộ một cái hang to cỡ đầu người sâu hóm Hắn đá hòn đá qua một bên rồi cúi đầu nhìn vào cái hang Bây giờ là giữa trưa những ánh sáng bên ngoài không lọt vào hết cái hang. Tự nhiếu mày cố nhìn vào trong. Sự tối đen trong đó khiến hắn nuốt nước bọt. Lúc nãy ị trời sáng nên hắn không mượn theo đèn pin hay đuốc. Giờ thì chỉ có thể bấm bụng thò tay vào lần mò. Đợt trước nhét túi vào đó, hắn sợ còn nông nên đã dơ chân đẩy nó vào sâu bên trong. Bây giờ tối quá nhìn không thấy đâu nữa. Tứ giơ tay lần mò bên vách đá rồi đi vào sâu hơn. Tay hắn mọ mẫm khắp nơi nhưng chỉ sờ được vách đá lạnh lẽo cứng nhắc. Tứ duỗi người cho tay vào sâu hơn, bỗng nhiên tay hắn chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, mát lạnh. Cảm nhận được thứ đó còn chuyển động dù là rất khẽ, tứ tái mặt rút vội tay ra. Thế nhưng động tác của hắn vẫn còn quá chậm so với thứ kia. Không một tiếng động. Trên mu bàn tay hắn chợt nhói đau Từ hét lên Ngã ra đất Nhìn lại Trên mu bàn tay đã có hai dấu chấm nhỏ đang rỉ máu Từ giấy chân lùi ra xa hơn Hai dấu chấm đỏ chói mắt kia rất nhanh đã dần sưng lên Bầm tím và đau nhất Hắn có thể cảm nhận được Từ hai cái lỗ bé xíu đó Cơn tê liệt mất cảm giác đang dần lan lên cánh tay và toàn thân Sau đó trong cơn sợ hãi Từ thấy trước mắt nhòe đi Rồi cả người thoát lực Tối sầm mặt mũi Lúc này một người từ trên cảnh cao nhảy xuống Làn váy trắng ngả phất qua những ngọn cỏ thấp Nhìn người nằm trên đất Người kia khẽ cười rồi phất tay một cái Tức thì núi rừng, cây cối, bầu trời Tất cả cứ như một bức tranh bị hòa tan vào không gian Mà biến mất Thay vào đó là mái nhà lá, sàn gỗ Bếp lò bập bùng lửa cháy trong cơn mềm man tứ thấy toàn thân mệt mỏi đau nhức và có chút tê liệt chẳng lẽ hắn chết rồi sao hắn bỏ mạng vì một con rắn ngớ ngẩn nào đó chui vào nấp trong chỗ hắn cất giấu kho báo ơ mẹ kiếp một cái chết lắn nhác như vậy làm sao hắn có thể cam tâm được chứ làm ơn có ai tới cứu hắn đi trong cơn hoảng loạn hắn quằn quại người túa ra mồ hôi nhễ nhại bỗng nhiên bên vại có ai đó lay gọi Rồi tiếp đó tiếng người kia truyền vào tai hắn. Nghe vừa lạ mà cũng rất quen. Nghe như xa xăm nhưng cũng rất gần. Tứ cố gắng mở mắt ra. Mắt hắn nặng chiếu. Tiếng gọi bên tai vẫn không ngừng vang lên. Cuối cùng mắt tứ cũng hé mở. Và đồng thời trong đại não hắn hiện ra một cái tên đại diện cho tiếng gọi kia. Là ngàn là cô ấy. Tứ mừng rỡ trong đôi mắt dần mở ra. Một thân ảnh mờ ảo dần hiện hữu, Hắn cứ tưởng đó là ngàn, Nhưng khi bóng dáng kia dần rõ nét, Tứ giật này mình ngã ra khỏi chiếu. Là bà già, gương mặt bà già đầy nếp nhăn và đổi mồi, Khuôn miệng thì cong lên cười khục khặc trong cuốn họng. Đôi mắt nheo lại, Nhìn chăm chăm hắn, Trông y chang một mụ phù thủy, Không giật mình cũng uổng. Tứ giơ tay vuốt ngực, Bỗng ánh mắt hắn chú ý tới bàn tay mình, nó không hề được băng bó như trong dự kiến, đặc biệt là cũng không hề có một dấu rắn cắn nào cả. tứ sững sờ đưa bàn tay lên trước mặt xăm soi nhìn kỹ, phát hiện này làm tứ cả kinh trong lòng. hắn ngồi bật dậy cạnh bà già làng ngàn thấy hắn tỉnh cô mỉm cười mừng rỡ liền chạy đi rót cho hắn ly nước bưng tới. tứ sững sờ như người gỗ nhận lấy ly nước rồi chậm chậm uống như người mất hồn. Nước ấm thấm vào cuống họng làm nó bớt đau rát. Tứ vẫn ngẩn ngơ không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Hắn nghe giọng mình máy móc lên tiếng. Sao, sao, sao cháu lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra? Bà già bưng bát thuốc đưa hắn, có hảo tâm thuật lại. Cháu chưa già mà lấm cấm rồi sao? Hôm qua cháu nói muốn đi nhặt củi dùm ta. Nhưng hai bà cháu ta đợi mãi tới chiều tối, vẫn chưa thấy cháu về. Thấy lò mới lục tục kéo nhau đi kiếm. Ai dè thấy cháu nằm ngất bên bờ suối ấy Người ngợm mắc mưa nên ướt nhẹp à Đêm qua còn lên cơn sốt rét đấy Nàng tiếp lời bà nhìn hắn quở trách Anh đó, thấy mưa phải biết tìm chỗ nấp chứ Ai đợi lại dầm mưa Anh có biết trong rừng nguy hiểm lắm không Cũng mày tìm thấy sớm nha Nếu không, không biết anh còn mạng trở về hay không đấy Từ nghe cô gái nói mà trong đầu rối tung lộn xộn, những ký ức mới và cũ như dòng thác lũ đổ ập vào não bộ hắn. Chẳng lẽ tất cả những chuyện vừa qua là hắn mơ sao? Làm sao có thể như vậy? Giấc mơ như thế cũng quá là chân thật đi. Bỗng nhiên tứ như nhớ ra chuyện gì, hắn sững người, đôi mắt mở to. Nói vậy, chuyện những viên Ngọc Trấn Hùng và chiếc hộp phong ấn kia cũng là mơ sao? hắn còn định cúng nó cùng với mớ vàng của mình rồi cao chạy xa bay cơ mà thấy hắn đã tỉnh bà già đứng lên nói muốn xuống dưới cho gà ăn rồi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại hắn và ngàn ngàn thấy sắc mặt tứ tái đi lúc xanh lúc trắng thì giơ tay sợ chán hắn lẩm bẩm cũng hơi hạ sốt rồi mà ta sao còn đờ đờ như vậy nhỉ vậy là bệnh nặng lắm đây Tứ lặng lẽ nhìn nhất cử nhất động của ngàn. Hắn nghe giọng mình thì thào đầy hoang mang hỏi. À, em, với anh có ngắm sao bao giờ chưa? Ngàn lại nhìn tứ, ánh nhìn như đang nhìn người ngớ ngẩn. Anh hỏi gì lạ thế, anh mất trí rồi à? Bọn mình mới ngắm sao tối hôm trước còn gì? Đừng kêu xốt quá hư não rồi nha. Nói rồi ngàn nghiêng tới, hai tay bắt lấy đầu hắn, sợ tới sợ lui. Tứ đệ mà cô muốn làm gì thì làm, trong đầu chỉ để ý tới câu nói của cô. Tối hôm trước sao? Đúng rồi, chính là tối hôm đó hắn đã dẫn cô ta ra ngoài hiên ngắm sao và đom đóm. Lúc đó hắn nhớ rõ mình còn nắm tay rồi còn hôn má cô ta một cái. Nói vậy, tối hôm đó là thật, còn những chuyện khác thì sao? Vậy, vậy trong thời gian anh ở đây, có từng sốt rét trận nào trước đó chưa? Ngàn thả tay ra ngồi xuống kinh ngạc nhìn hắn. Trong mắt cô là sự lo lắng. Anh Tứ, anh bị sao vậy? Anh đừng làm em sợ nha. Anh tới đây 19, 20 ngày rồi thích nghi tốt lắm. Trong nhà cũng nổi lửa và hun bỏ cây thường xuyên mà. Lấy đầu đà mũi đốt mà anh bệnh được. Anh điên rồi hả? Ha? Tứ nhìn sâu vào ánh mắt ngàn được con người của hắn dần run rẩy. Nó hoang mang, bất ngờ và vô định. Nói vậy chuẩn bị sốt rồi vô tình phát hiện ra hộp ngọc là mơ sao? Bỗng nhiên tứ ôm đầu, vỗ vài cái thật mạnh. Hắn cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung rồi. Không gian, thời gian và ký ức của hắn cứ như bị ai đó dùng tay sốc lên, lộn xộn rời rạc. Ký ức hỗn loạn khiến hắn rơi vào khủng hoảng. Lại nghĩ, làm sao hắn lại ở đây gần 20 ngày được chứ? Hắn ở đây cũng lắm mới hơn chục ngày mà thôi. Hơn nữa dù hắn có sốt bệnh tới hỏng não thì cũng không thể mất ký ức hay sáo trộn tới mức đó được. Quay trở lại hôm đó, nếu đúng như ngàn nói, tức là hắn không hề đi tìm kho báu, mà là đi nhặt củi rồi mắc mưa ngất xỉu ưa. Vậy tại sao ký ức về những viên ngọc và chuyến tìm kho báu lại chân thật như thế chứ? Ảo tưởng sao? Hắn sắp không phân biệt nổi chuyện nào với chuyện nào nữa rồi. Thôi anh mệt rồi đấy. Nằm xuống nghỉ chút đi. Lát nữa tỉnh dậy chắc khỏe hơn thôi. Ngàn đỡ hắn nằm xuống chiếu cẩn thận đắp chăn cho hắn rồi đi xuống nhà phụ bà Hoa. từ thấy cô đi, hắn nằm bất động trong chăn nhìn chân chân và trần nhà. Lúc này trong đầu hắn cực kỳ rối loạn. Tự muốn ngay lập tức chạy tới cái gốc cây mọc chi chít rễ khí sinh kia. Xem vết cắn hắn từng để lại. Hắn muốn lao tới chỗ hốc đá nhìn xem Hòn đá lấp miệng hang còn chắn ở lối vào hay không? Hắn thực sự không tin mọi chuyện chỉ là một cơn mơ, cũng không cam lòng để nó trở thành một giấc mơ. Linh cảm của hắn nói với hắn rằng mọi chuyện không phải là ảo tưởng. Có thứ gì đó thôi thúc hắn phải đứng lên, chạy đi, thoát khỏi chốn này. Bỗng chốc nơi đây lúc này với hắn quá là ma mị, ranh giới giữa thực và mơ không còn rõ ràng nữa. Chúng khiến cho ký ức của hắn Cứ xáo trộn cả lên như một mớ hồ lốn. Đầu hắn đau, phát điên lên mất. chợt tứ nhớ ra một việc liền cố sức chống người ngồi dậy. Nghe thấy giọng ngàn và bà già ở dưới nhà. Hắn thoáng yên tâm mà đứng lên, khẽ khẳng và cẩn thận đi tới chiếc tủ gỗ trong nhà. Đúng rồi, để chứng thực những chuyện đó có phải là mộng hay không, chỉ có một cách duy nhất. Đó là tìm xem chiếc hộp phong ấn. Linh cảm mách bảo hắn, chiếc hộp đó thực sự nằm dưới gầm tủ, không thể sai được. Tứ nhẹ nhẹ quỳ xuống cúi người nhìn xuống gầm tủ, bên trong ánh sáng vẫn không chiếu tới hết. Tay tứ run rẩy lần mò vào trong, sau bao lần rờ rẫm thấy đủ thứ linh tinh, cuối cùng hắn cũng chạm phải một vật hình hộp cứng ngắc lạnh lẽo. Hắn cẩn thận cầm nó ra, đến khi chiếc hộp nằm trong tầm mắt đầu tứ như có thứ gì đó nổ tung, chấn kinh. Chiếc hộp y hệt trong ký ức của hắn có khóa hình bướm, vân gỗ nhẵn nhụi bóng loáng nhưng lạnh lẽo. Và y như lần trước, nó hạ chốt xuống nhưng không có khóa lại. Tay tứ run rẩy lợi hại. Chiếc hộp đã chứng thực những gì hắn trải qua, hết thảy đều là sự thật. Thế nhưng sự thật này lại càng khiến tứ hoang mang, không phải mơ. Vậy tại sao hai bà cháu ngàn lại bịa ra chuyện để lừa hắn Và lừa hắn thì được gì Tứ mông lung trong mớ suy nghĩ Hắn chỉ là một tên nghèo kiết xác Lại vừa giết người nên bị cảnh sát truy Nghĩ tới đây tim tứ đập dồn dập Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ không tưởng Lẽ nào hai bà cháu này là người của cảnh sát Họ đang lừa bắt hắn sao Suy đi nghĩ lại Ý nghĩ này còn quá nhiều điểm vô lý Tuy nhiên vô lý thế nào Thì cũng có thể xảy ra cơ mà Dù phần trăm xảy ra Có thấp đi nữa Nghĩ tới đây ánh mắt tứ giận lạnh đi Trong lòng nhen nhóm Một sự tức giận vì bị lừa gạt Hắn giơ tay ra do dự một hồi Rồi ngay sau đó Lại nhanh chóng rứt khoát Đẩy chốt mở hộp ra Bên trong những viên ngọc vẫn vậy Chúng tỏa ra ánh sáng loá mắt chiếu từng tia sáng trong veo đủ màu sắc lên mặt hắn. Bên trong vẫn tổng cộng 7 viên, tứ cầm từng viên một lên xem, nước ngọc trong trèo, bề ngoài nhẵn mịn và mắt lạnh khiến hắn mê đắm không thôi. Vậy rồi, hắn phải đem mớ ngọc này cùng với mớ vàng bạc của hắn chạy trốn. Vậy vượt biên, cuộc sống của hắn sau này sẽ sung sướng, ngồi trên đống vàng, muốn tiền có tiền, muốn gái có gái. Đôi mắt tứ ánh lên một tia tham lam và tà ác. Thế nhưng, tứ hoàn toàn quên mất một điểm. Nếu hắn đi tìm kho báu rồi bị rắn cắn là sự thật, đáng lẽ hắn phải bị thương chứ không phải là bị sốt rét. Thế nên vết thương của hắn đâu rồi? Tại sao lại không có? Hay điều gì đã làm nó lành lại? Hai bà cháu ngàn thực sự là người của cảnh sát sao? Tuy nhiên giấc mơ giàu sang phi pháp của Tứ đã khiến hắn mụ mị đầu óc, không suy nghĩ được tới những điểm này. Lúc này bỗng nhiên, giọng bà già từ phía sau lưng Tứ cất lên, khung cảnh vô tình lại y hệt như lúc trước. Mặt bà già lạnh đi, cất cao giọng hỏi y như cũ. Tứ, cháu đang làm gì đó? Tứ giật mình quay qua nhưng lần này đã khác, hắn không giấu giếm nữa. Chiếc hộp được hắn cầm chắc trên tay, liếc thấy thân ảnh bà già, cơn tức vì bị lừa lại dâng lên trong lòng ngực. Giọng hắn lạnh lùng. Hai bà cháu bà là ai? Sao lại gạt tôi? Bà già lưng còng, chống cày ngẩng đầu lên, gương mặt trầm xuống khi thấy chiếc hộp trong tay hắn. Bà giơ tay đã nói. Ta không gạt cháu, mau trả chiếc hộp lại cho ta. Tứ cười khẩy, nắm chiếc hộp trong tay, xoay qua xoay lại, nhìn ngắm như chiều người bà già. <cười> Cái hộp giá trị như thế này, nói trả là tôi trả sao? Bà giỏi thì lại đây lấy. Ánh mắt bà già thoáng híp lại, giọng nói sắc bén cảnh báo. Chiếc hộp đó không phải đồ vật linh tinh, đối với bọn chúng mày nó không có giá trị đâu, bán cũng không được, mau trả lại cho ta từ càng nghe mặt càng căng lên đắc ý hắn giấu chiếc hộp ra sau lưng không trả đấy nó có giá trị hay không đợi tôi mang đi bán rồi biết còn ngàn mà thấy mày tham lam hỗn xược thế này chắc nó ghét mày lắm nhỉ từ thoáng khựng lại nghĩ tới ngàn hắn hơi nhíu mày xong lại bật cười như không có chuyện gì <cười> ngàn sao cô ta sẽ không ghét tôi đâu cô ta mê tôi muốn chết đến nè Cô ta muốn thoát khỏi bà, thoát khỏi khu rừng gớm kiết này để ra ngoài đi tìm mẹ cô ta, đi tìm những điều mới thú vị hơn. Mà tôi, tôi sẽ là người giúp được cô ta. Thế nên chỉ cần tôi nói ngon nói ngọt một chút thôi, cô ta sẽ không ghét tôi đâu. Nhưng mà, lỡ cô ta có ghét tôi thì kệ thôi, đành chịu, gái đầy ta đấy. Có thứ này rồi tôi nhắm mắt cô tay cũng bắt được cả đám gái nữa đấy chứ. Nói rồi, hắn bật cười to hơn, nụ cười và gương mặt cũng tâm trí đã méo mó biến dạng theo sự tham lam vô độ của hắn. Ta cho mày cơ hội cuối cùng, đó là vật mày không xảy nổi đâu, biết điều thì trả cho ta mau. Thấy bà léo nhéo có mỗi mấy câu lặp đi lặp lại mãi, tứ nhất thời khó chịu bực mình. Hắn trò vào mặt bà già nói to. Bà mới là người nên biết điều đấy. Bà dại như vậy rồi, giữ mớ này để làm gì? Chỉ bằng cho tôi. Tôi niệm tình thì sẽ dẫn theo cháu gái bà ra ngoài sinh sống, chăm lo đủ đầy cho cô ta. Còn không... Nói tới đây, tứ đột nhiên dừng lại. hắn rút con dao được dắt bên hông ra, chỉ về phía trước, đắc ý nói. Bà không biết tôi từng làm ra chuyện gì đâu. Tôi đã giết sạch nhà người ta được trộm vàng chạy trốn đấy. Bà biết điều thì liệu hồn né ra? Tôi chỉ cần cái hộp này thôi Mày Bà già đã tức đến nhanh nhúm mặt mày Nhưng trước ánh mắt lạnh như dao của tứ Bà già thế mà lại không hoảng Không sợ Bỗng nhiên Bà ta nở nụ cười khủng khủng khó hiểu Giọng cười trầm đục Như kìm nén trong cổ họng không phát ra được <cười> Sao Mày định giết ta con người tham lam ngu ngốc như mày định giết ta sao? Có thể ư? <cười> nói rồi, giọng cười bà già bật ra, cười đến rung người, cười như chế giễu như tạt gáo nước lạnh vào mặt Tứ. Tứ bị giọng điệu mỉa mai đó làm cho tức giận, gương mặt hắn đỏ bừng lên, không nói hai lời, hắn siết chặt dao lao tới, cắn răng nghiến lợi hung hãn, đâm bừng ngực bà già một cú thật mạnh bà già bình tĩnh nhìn hắn lao tới khoảnh khắc hắn tới gần con dao đâm vào lồng ngực khóe mắt bà già khẽ lóe lên tia sáng quỷ dị tứ bị sự tức giận xâm chiếm lý trí hắn nghiến răng lại dùng sức đâm vào sâu hơn lời nói phát ra trong kẽ răng mẹ kiếp nói ngon nói ngọt không nghe thì đi chết đi còn mụ già này nói rồi hắn đút dao ra Máu từ vết thương bắn thẳng vào gương mặt vặn vẹo của hắn. Thây bà già vẫn nhìn mình đầy phấn khích, miệng vẫn nở nụ cười quái dị chói mắt kinh khủng. Tứ tức giận gầm lên rồi dứt khoát giơ dao lần nữa, đâm vào một bên mắt bà già rồi lại rút ra, đâm vào bên còn lại. Máu từ đôi con ngươi rách toạc, từ hốc mắt đỏ lồm và từ các mạch máu nhỏ vỡ ra, tuôn trào bắn ra không khí. Dính lên thân mình tứ Lúc này bà già đã không thể nhìn hắn mỉa mai được nữa Tứ hạ lòng hạ dạ Dơ chân đặt bà già qua một bên Toàn tháo chạy bỗng nhiên tứ ý thức được một điểm Dù bị hắn đâm tàn nhẫn như thế Nhưng từ nãy tới giờ Bà già tuyệt nhiên chưa hề hé răng rên lên một tiếng Tứ nghi hoặc nhíu mày, Hơi nghiêng đầu nhìn lại chỗ bà già ngã xuống Hình ảnh hiện ra nơi khóe mắt Làm đại náo tứ kinh ngạc đến đơ người Hắn mở to mắt kinh hãi Quay phát lại Nhìn nơi thi thể bà già Lúc này bà già đã biến mất Trên sàn nhà chỉ còn lại bộ quần áo cũ Vá đùm vá bọc của bà ta Nhìn chiếc áo vải thô trắng ngà Cùng chiếc quần đen rộng Đang nằm bẹp dưới sàn Mặt tứ trợn to như muốn nứt ra Bà ta đã thật sự biến mất Tứ quay quanh nhìn khắp nơi Bà ta đâu rồi Bà ta là cái quái quỷ gì Bà ta đang chơi trò gì thế này Bỗng chốc căn nhà như biến thành Một chiếc động ma quái Đang không ngừng vặn vẹo xoay vần Mà vây hãm lấy hắn Vây hắn trong một nỗi sợ hãi cùng cực Chưa bao giờ có Trong cơn hoảng loạn cực độ Đột nhiên tứ nhớ tới ngàn Đúng rồi Ngàn đâu rồi Tiếng động hỗn loạn nãy giờ Lẽ nào cô ta không nghe thấy sao Tứ hốt hoảng quay người ra cửa toàn cất bước chạy đi. Nhưng trước mắt chắn ngay cửa ra vào là ngàn. Cô ta vẫn mặc bộ váy bằng vải thô màu trắng ngà đó đứng sừng sững trước cửa. Thấy ngàn tứ như chim sợ cảnh cong. Hắn nhảy dựng lên cầm dao chĩa về phía ngàn. Ngàn, cô, cô, cô là ai? Hai bà cháu các người là ai? Bà ta đâu? Bỗng. Ánh mắt hắn nhìn chân trối và con dao trên tay. Máu đâu? Máu trên con dao đã biến mất hoàn toàn. Không những thế, những tiêm máu vừa nãy phun ra bắn trên tay chân quần áo của hắn cũng biến mất tăm. Chuyện... Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Tứ chưa kịp hét hết câu. Hình dạng ngàn trước mắt làm hắn sợ hãi đến đứng hình. Cơ mặt cô ta tuy trắng trẻo mềm mịn, thế nhưng bấy giờ... Các nếp nhăn đã răng khắp gương mặt Kéo khóe mắt của ta trũng xuống Y hệt như bà già Lúc này khuôn miệng đang nhoẹn lên cười Của ngàn hơi hé mở Bên trong tứ thấy một màu đen ngòm Không lưỡi, không họng Không gì cả Chỉ có làn môi đỏ tươi cùng hàm răng đen bóng Cô, bà, bà là thứ gì Bà là cái quái gì Tứ hét lên gần như là gào lên trong cơn hoảng loạn Đôi mắt to với khóe mắt trũng xuống và đôi con người nham hiểm lạnh lẽo Khuôn miệng thì lại cong lên độ cong quái dị Tất cả khiến hắn ám ảnh Cả đời này hắn chưa từng nhìn thấy gương mặt nào ma quái, kỳ dị và méo mó như thế cả Ngược lại, ngàn chầm chầm ung dung đi tới, cất giọng lạnh lạnh Người không nhớ sao? Câu hỏi làm tứ đầy nghi hoặc Tuy nhiên cơn sợ hãi trong người đã chiếm lĩnh tâm trí hắn Làm sao hắn còn nhớ ra cái gì nữa chứ Gì? Nhớ nhớ cái gì? Ngàn nghe hắn hỏi Chỉ chào phúng cười một tiếng rồi rất hào tâm Mà dùng hành động nhắc nhở hắn Ngàn nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung đung đưa qua lại Cơ miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tuet tuet đến mang tai Kết hợp dáng điệu đung đưa Cơ mặt trắng trẻo láng mịn Nhưng nhằn nhúm và nụ cười kinh dị đó Tứ đã nhớ ra Hắn chừng chừng nhìn ngàn Cảm thấy như sống lưng mình đang lạnh toát Là cô Chính là cô ta Cái bóng dáng đã lượn lờ bên căn nhà Sập mái ngoài cửa sổ khôn nọ Cái hôm mà lần đầu tiên hắn tới đây Nhớ tới tình cảnh đêm đó Bóng dáng bà già Bóng dáng của ngàn Và cả cô ta lúc hiện tại Làm tứ lạnh toát sống lưng Cảm tưởng như đêm đó Hắn đã bước chân vào một cái động quỷ Có hàng trăm đôi mắt đỏ lòm Trăm trăm dõi theo mọi nhất cử nhất động của hắn Hòa già ngay từ ban đầu Hắn đã là con mồi trong mắt cô ta Cô ta quay hắn như trong trống, Trời đùa hắn đến phát điên rồi Tứ hét lên Nhắm mắt vùng tay qua quào trong không trung, Không muốn cái thứ quái dị kia Tiến tới gần mình nữa Bỗng, con dao trên tay hắn Xoẹt qua một thứ gì đó Tiếng vải vóc rách soạt từ hé mắt nhìn Hắn á khẩu, nói muốn không lên lời Cô, cô, cô Xuyên qua lớp vải Vừa bị dao chém rách từ thế bên trong là một không gian tối đen da thịt không thấy, máu huyết cũng không Chỉ thấy trong màu đen Của bóng tối đó Một đốt xương cuộc sống của ngàn thấp thoáng lộ ra trắng héo, chờ trọi Không phải con người Không phải con người rồi Sợ hãi làm tay chân tứ run rẩy rụng rời Bóng dáng trước mắt Là thứ gì đó hắn chưa hề biết tới Thế nhưng có một điều hắn chắc chắn Đó là Cái thứ trước mắt này không phải loại tầm thường Người trần mắt thịt như hắn Không thể nào Cũng không có cơ hội nào mà thoát khỏi tay của ta Thế rồi trong cơn hoảng sợ Trước mắt tứ chỉ còn thấy được Bàn tay trắng nõn đầy nếp nhanh cùng những ngón tay nhọn hoắt đang vươn tới gần mặt hắn. Ngàn đứng đó, mắt liếc nhìn con người đang run rẩy vì sợ hãi, ánh nhìn như đang nhìn một con chuột nhắt, hôi hám, đầy khinh miệt và chế giễu. Tay cô đưa tới bao trùm lấy gương mặt trắng bệch của tử, tiếp đó không gian lặng ngắt những tờ, chỉ còn nghe tiếng rít nghẹn trong cổ họng và tiếng răng va đập của kẻ đang đợi chờ cái chết. Bàn tay khẽ xoay Gương mặt tứ hiện lên nét đau đớn, gân xanh trên mặt trên cổ nổi lên cuồn cuộn. Trong khi cơn đau đớn chiếm lĩnh lấy tâm trí, thân thể tứ dần dần teo tóp lại. Và rồi, hắn biến mất như một làn khói bốc hơi mất tăm mất dạng. Từ chỗ tứ vừa ngồi, một hòn bi đen xám từ trong không trung rơi xuống lăn trên đất vài vòng rồi dừng lại. Cô gái ngồi xuống, vươn bàn tay kiêu kỳ nhặt lấy hòn bi. À không, là một viên ngọc màu đen xám. Kích thước viên ngọc thì cũng giống với những viên trong hộp phong ấn. Tuy nhiên, bên trong viên ngọc này, nước ngọc không được trong trẻo và đẹp như những viên khác. Bên trong nó, những sợi tơ màu đỏ tươi như máu đang lượn lờ, uốn lượn, hệt những tấm vải lụa bị trình trong nước. Cô gái nghẹn khóe miệng đỏ tươi nhìn viên ngọc rồi khẽ hén môi. Tức thì, những sợi tơ máu đỏ tươi đó như bị một thế lực vô hình cuốn lấy kéo ra, bay thẳng vào trong khuôn miệng xinh đẹp, trôi tuột xuống vòm họng đen ngòm sâu không thấy đáy, biến mất. Những sợi tơ bay biến mất, trả cho nước ngọc một màu đen xám trong veo, xinh đẹp phát sáng. Nhìn kỹ, bên trong còn có một chấm tròn màu đen đậm nằm ở trung tâm. Không ai thấy được, sâu bên trong chấm đen đó, một sáng vẻ hình người đang nằm cuộn tròn như đứa trẻ ẩn trong bụng mẹ. Chỉ có điều đứa trẻ này sẽ không bao giờ được sinh ra. Vậy bà Hoa và chị Ngan là một người sao ạ? Một đứa bé gái tóc buộc hai bím nhúm mày khó hiểu hỏi bà lão trước mặt. Đáp lại bà lão cười khụp khặc hiện tự trả lời. <cười> có lẽ là vậy. Có thể bà Hoa chỉ là phân thân của chị Ngan. Hoặc cũng có thể chị Ngàn là tay sai của bà Hoa Điều này bà cũng không rõ Cháu nghĩ thế nào thì nó thế ấy Nghe bà trả lời mắt đứa bé càng tròn xoe Nó chớp chớp nhìn bà lão kỳ lại trước mắt Một đứa trai không nhịn được lại hỏi Sao hai bà cháu chị Ngàn phải giết anh Tứ theo cách như vậy à? Mắt bà lão lóe lên tia sáng Giọng bà ôn tồn đáp Vì hắn ta đại diện cho lòng tham Con người ấy à Nếu để lòng tham chiếm hữu Thì một ngày nào đó Phần người sẽ biến mất Lòng tham và phần con lên ngôi Tới lúc đó họ sẽ làm ra nhiều chuyện không tưởng Tàn sát nhiều sinh linh vô tội Sợ dĩ phải quẩn thảo hắn ta một trận như vậy Là để trừng phạt việc trước đó hắn đã làm Để hắn sống trong sợ hãi Bị kinh hoàng nuốt lấy Còn về viên ngọc Đó là việc tất yếu phải làm Phải phong ấn lòng tham của con người lại Làm cho nó mãi mãi biến mất khỏi tâm thức của loài người Cuối cùng là linh hồn hắn Hắn đã sát hại người lành Đã biến thành một linh hồn ác quỷ Như thế Tất nhiên phải bị nuốt chửng rồi Lúc này một bé trai mập mạp cầm que kem chạy tới Nó thở hồng hộc Nghe được câu cuối thì vừa thở dốc vừa hỏi đám bạn Hơi, chuyện gì thế? Đang nghe kể chuyện hả? Cháu nghe với bà ơi. Bà già nghe thế, lại cười khục khặc vỗ vỗ đầu thẳng nhóc mập. Một đứa nhỏ lại quay qua hỏi bà. Vậy rốt cuộc hai bà cháu chỉ ngàn là gì vậy bà? Sao khi bị anh tứ chém chúng lại thấy chỉ có xương trắng? Vốn dĩ đã không có thân xác rồi cháu ạ. Bà không rõ nhưng nghe đâu họ là sứ giả tầng thứ 18 của địa ngục. Nơi giam giữ những linh hồn mất hết nhân tính con người đó các cháu Vậy nên nếu các cháu không muốn bị sống như tên tứ kia Thì phải sống thật tốt, có biết chưa? Mấy đứa nhỏ nghe nói thì rùng mình vội vàng gật đầu Mặt đứa nào đứa nấy xanh trắng hết cả Chúng nó quay quay nhìn nhau Vì sợ nên da gà trên cánh tay thì nhau nổi lên rần rần Xạo, bà đang kể chuyện thần thoại đúng không? chưa ở chả cháu nói trên đời chỉ có trời đất con người nước rừng biển, nhưng không có nơi nào gọi là địa ngục hết á. chả cháu nói chỉ cần sống tốt sống đẹp thì không có thứ gọi là địa ngục. Nhóc mập nghe bà lão nói, nó không nhìn được, nuốt vội miếng kem rồi phản bác ngay. Nó nhớ hình như đã đọc trong một quyển sách nào đó, trong đó cũng có thần thoại về quỷ sai của các tầng địa ngục, cũng như những viên ngọc chuyên chấn giữ ác niệm của con người. Rất giống chuyện bà lão này kể Bà lão lại vỗ đầu nó Cười bí hiểm rồi quay bước đi Mọi sự xảy ra trên đời Mỗi người đều có mỗi cách nhìn Không ai giống ai Nhưng nên nhớ ác giả ác báo Thiện giả thiện lai Lưới trời lồng lộng, Thoát được lần một Nhưng chắc chắn không thoát được lần hai Thế nên chung quy lại Vẫn là đừng làm chuyện ác Đám trẻ xúm lại Con đứa hỏi thằng mập có thật không Con đứa thì cái lại Con đứa lại đồng tình Một đám trẻ con ồn ào Loạn xị nhặng hết cả lên Nhóc mập lo cái lộn Nó vứt tuẹt cây kem Vẫn còn một màu ra sau đầu Đường hàng máu cái nhau Nó bỗng dưng quay đầu tìm kiếm bà lão Thì thấy ở phía xa Bà già tay mang giỏ tay chống gậy còng lưng chậm rãi hướng Về phía khu rừng bước đi Gió nhẹ thổi qua Phất lên gấu quần đen rộng của bà già Thổi chúng bay lên Rồi rất nhanh rơi xuống Ơ Nhóc mập kinh ngạc thốt lên Nó lập đật dụi mắt rồi mở ra Muốn nhìn kỹ lại một lần nữa Thế nhưng Bà lão đã biến mất à, Câu chuyện ngày hôm nay à, đến đây là hết Hôm nay thuận đọc một tập truyện ngắn như vậy thôi Quý vị thấy câu chuyện như thế nào để lại đôi lời bình luận nhé À, chúc tất cả quý vị ngủ ngon, hẹn gặp lại vào tối ngày mai.